Đột nhiên, chàng nhớ lại một màn bị người che mặt mặc áo cầm bào đánh ngã. Ánh sáng ban ngày đã trùi qua cửa sổ vào phòng, khiến cho ánh đèn trở nên ảm đạm từ văn trở mình ngồi nhồm dậy. Người chàng cũng không thấy đau đớn gì cho lắm. Đó là một chuyện lạ, chàng không thể nào ngờ tới được. Vì chàng nhớ rõ, phát trường thứ nhất của đối phương đã đánh chàng hộc máu miệng, ngã lăn ra đất không dậy được. Phát trường thứ hai... Tuy là vừa phóng ra chàng đau hôn mê bất tỉnh, Nhưng mà trong lúc chớp nhoáng này, chàng nhớ lại tình trạng đó là một đòn chí mạng. Chàng lại nghĩ, đối phương đã cố ý hạ sát mình thì dĩ nhiên chẳng chịu nương tay. Mình chưa uống thuốc mà cũng chưa trị thương, cớ sao thương thế lại không trầm trọng. Đúng là trong vụ này có điều gì đó khó hiểu. Chàng tự hỏi, phải chẳng lại là nàng? Từ Văn chợt nhớ đến Thiên Đài Ma Cờ. Lần trước, nàng đã vận công trị thương cho chàng trong khi mà bị đột kích. Theo lẽ ra, chàng không thể nào sống được nữa. Thế thì gặp phải kỳ tích gì, chàng mới phục hồi sinh mạng được. Lần trước, chàng đã tưởng Thiên Đài Ma Cờ vì có sự mưu đổ mà biện ra chuyện động trời. Bây giờ chàng vừa trải qua sự thật, đủ chứng minh lời nàng nói chàng có điều gì mà giả trá. Từ Văn nghĩ vậy, Rồi lẩm bẩm Ngoài nàng ra Còn ai có bản lĩnh khiến cho mình sống lại được Nhưng nàng đâu Rồi chàng chợt cảm thấy Mình đối với nàng bằng một thái độ lạnh lẽo tàn khốc Từ văn nghĩ tới nghĩ lùi Vẫn chưa có điều gì để mà chứng minh vụ này Ý niệm của chàng lại chuyển tới người che mặt mặc áo cầm bào Chàng tự nhủ Dĩ nhiên hắn không phải là phụ thân mình Trong thiên hạ Người cha nào dù là độc dữ đến đâu Cũng chưa từng có ai giết con Hướng chỉ mình lại không có lý do Làm cho phụ thân nổi sát khí Vậy đối phương là nhân vật thế nào Tại sao hắn lại trá hình Làm phụ thân mình Vì lẽ gì hắn muốn giết mình Bao nhiêu câu hỏi rất là nhiều khề Chàng không nghĩ ra được Liền lắc đầu đứng dậy Toàn thân của chàng Có một thứ cảm giác nhẹ nhàng Chàng rửa mặt mặc quần áo Toàn mở cửa. Đột nhiên ngoài cửa phòng có tiếng người huyền áo. Một người nói. bẩm trình đại gia, Vào khoảng canh nằm. Trong căn phòng này có người thất khiếu ứa máu mà chết. Tiếp theo là tiếng người khác hỏi lại. Sự thực có đúng thế không? Người trước lại liền tiếng. Tiểu nhân có khi nào lại dám nói dối? Tiếng người nói sau lại cất lên. Hãy mở cửa cho ta khám nghiệm tử thi rồi sẽ liệu. Tử Văn sững sốt, chàng không muốn để những người này làm phiền nhiễu, liền mở cửa sổ phía sau nhảy vọt lên mái nhà nhẹ nhàng rời khỏi quán trọ. Chủ quán trọ mở khóa đẩy cửa phòng ra, bòn say dịch ngõ tác ùa vào. Bất giác hòa đầu thôn mặt ra. Trong phòng trống không chẳng có một ai, chỉ còn mấy vũng máu đọng trên mặt đất tím bầm. Tên đứng đầu bọn xài dịch là sư gia Tam Giác Nhãn quay lại quát hỏi chủ quán: Vụ này là thế nào đây? Chủ quán run dày cầm cặp đáp: Thượng tiểu tiểu nhân không rõ, rõ ràng xác uh, chết vẫn còn ở trong phòng mà lúc khóa lại, các vị uh, lữ khách đều có thể chứng kiến mà. Tam Giác Nhãn cười gằn hỏi: Theo lời người thì người chết rồi, sống lại trốn đi hay sao? Chủ quán ấp úng. Cái đó, cái đó. Tam giác nhãn lại quát lên. <cười> Phải chẳng, ngươi đã hủy thi thể, cho là mất tích. Chủ quán hai đầu gối nhũn ra quỳ ngay xuống, sắc mặt nhợt nhạt, mồ hôi nhỏ giọt. Gã run lên đáp. Xin nợ đại ra mình xếp. Tiểu nhân không biết vụ này ra sao. Tam giác đồng nhãn quát đồng bọn. Chói gã lại. Đem về nhà môn thẩm vấn. Một tên say dịch dạ một tiếng, tay cầm xiềng sắt, dùng lên một cái, toàn quang vào cổ của chủ quán. Giữa lúc ấy, một người đàn bà xinh đẹp lạ thường xuất hiện ngoài cửa phòng, cất giọng trong trèo nói. Hãy khoản, làm gì mà vội vậy? Tên sư gia tam giác nhãn quay đầu nhìn lại, đột nhiên biến sắc. Người đàn bà này chính là thiên đại ma cơ. thật là một chuyện ngẫu nhiên rất lì kỳ nàng cùng Từ Văn kẻ trước người sau vào trọ một gian phòng trong quán bao nhiêu việc xảy ra từ ban đầu nàng hoàn toàn biết rõ nhưng nàng không muốn chạm mặt Từ Văn vì lòng tự tôn tấm kịch mấy bữa trước khi nào đã phai nhạt được thiên đài ma cừ có một sắc đẹp kiều mị và vô cùng hấp dẫn khiến cho mọi người đều ngây mặt ra Thiên đài Ma Cơ thấy sư già tay chân luống cuống, liền bảo. Thầm bá cương, kính mừng các hạ đã đổi làm nghề sư già. Người khác không biết đã đành, chẳng lẽ các hạ lại còn không hiểu những chuyện ly kỳ trên trốn giang hồ ư? Sau các hạ còn đốt lửa tự thiêu làm gì? Chủ quán là kẻ vô tội, các hạ liệu đó mà làm việc? Nàng nói xong, thoan thoát bỏ đi. Gã sư già họ thầm định thần lại. Rồi vẫy tay bảo thuộc hạ Màu, về nhà thôi Nhắc lại từ văn Khi mà rời khỏi lữ quán Chàng chạy một mạch ra khỏi tòa thị trấn Trong đầu óc của chàng Vẫn lập lờ bóng người cha mặt Mặc áo cầm bào, giả mạo làm phụ thần Đã mấy phen định giết chàng Mà chàng chẳng hiểu là ai Chàng chỉ có một đường lối giải thích Là mình đã vô ý gây nên kiều hận Với người nào đó Hắn sợ mình hạ sát thủ tàn sát nên là mới cải chàng làm phụ thần để dễ bề hành động. Rồi chàng lại tự hỏi, sao đối phương biết rõ thân thế của mình mà bí mật cải chàng làm phụ thần? Đây là một điều bí mật khó hiểu. Bất thình lình, phía sau lưng chàng có một âm thanh một người đàn bà rất là quen tai cất lên. Địa ngục thư sinh, khoan rồi hắn chạy. Từ văn bất giác dừng bước, quay đầu nhìn lại. Chàng không khỏi phát ớn vì người này chính là thiên đại ma cơ. Nàng chẳng khác nào một oan hồn khó tiêu tàn, cứ luồn quần ám ảnh chàng. Chàng không nhìn nàng, song chợt nhớ ra trong mình mang nặng mối huyết kiều, tự mình đã quyết tâm cải biến tác phong, thay đổi thành một người khác để tiện việc báo thù. Thế thì thiên đại ma cơ cũng có giá trị để mà lợi dụng. Người ta thường nói thay đổi bộ mặt giang sơn, còn dễ hơn biến cải tính nết một con người, biến đổi tính cách con người quả là khó thật. nhưng Tử Văn đã gặp hoàn cảnh phi thường đả kích, vì muốn đạt tới mục đích đặc biệt nên không thể theo thường tình mà nói được. Trang liền chậm rãi hỏi lại, cô nương có điều gì chỉ bảo? Thiên Đài Ma Cờ đã dự bị cách tiếp đãi với con người lạnh nhạt, nàng không ngờ thái độ của Tử Văn bữa này lại ra ngoài sự tiên liệu của mình. Nàng mỉm cười đáp Bữa này dường như người khác hẳn mọi ngày Từ văn cười nói Tại hạ chợt nhớ tới thái độ đối xử với cô nương Có điều quá tệ Thiên đài mà cờ hỏi Tại sao vậy Từ văn ngập ngừng Việc đã qua Tại hạ có chỗ hiểu lầm Người muốn nói về điều gì Vụ người che mặt mặc áo cầm bào bây giờ ngươi đã tin chưa? tại hạ tin rồi và thề rằng quyết điều tra cho rõ người ấy là ai hắn hạ thủ giết tại hạ với mục đích gì thiên đài ma cơ trầm ngâm một chút rồi hỏi dường như lần trước ngươi bảo ta người đó là phụ thân của người thì phải từ văn đáp đúng vậy đó là tại hạ theo lời cô nương miêu tả nhưng mà đến sáng sớm hôm nay Thiên đài Ma Cơ ngắt lời. Người chứng thực đối phương không phải là lệnh tồn chứ? Tư văn ngạc nhiên la lên. Cô nương cũng biết ư? Thiên đài Ma Cơ cười đáp. Vụ này ta đã nhìn rõ toàn bộ. Ồ, oh, thảo nào? Thảo nào làm sao? Tại hạ đã tự liệu, tất là mình phải chết. Và rồi, người lại sống phải không? Từ văn trong lòng nổi lên mối tình cảm kích Nhưng mà vẫn không để lộ ra ngoài mặt Chàng xá dài nói "Tại hạ kính cần tạ ơn cô nương đã cứu viện trò." Thiên đài ma cơ nở một nụ cười bí mật nói Ta chỉ đứng bàng quang chứ không ra tay Sự thật ta không phải là đối thủ của người che mặt mặc áo cầm bào Từ văn ngắt lời Nhưng tại sao tại hạ đã chết rồi mà sống lại được Trên môi của thiên đài ma cờ vẫn giữ một nụ cười bí mật. Nàng ngắt lời. Chết rồi. Đấy là người gặp nhiều điều trường hợp tương tự. tại hạ vẫn không hiểu. Thôi, không nói chuyện đó nữa. Sau này người sẽ rõ. Từ văn trong lòng ôm mối hoài nghỉ. Chàng không thể nào đoán được ý nghĩ trong lời nói của đối phương. Nguyên người chàng rất là tuấn tú. Có điều trên mi mắt của chàng. Thỉnh thoảng lại nổi gần guốc vì tính khí quật cường, khiến cho vẻ đẹp bị giảm bớt đi. Ngày này, chàng vì muốn báo thủ đã quyết tâm cải biến tính cách, tranh thủ mối hào cảm với người bên ngoài. Bao nhiêu tính cách lạnh lùng cáo kình, chàng thu hết lại. Tuy là lúc này chàng cực kỳ tiêu tụy mà vẫn không trả lấp vẻ phong lưu tự nhiên. Chỉ có điều đáng tiếc duy nhất là chàng cột một tay. Thiên đài Ma Cư dĩ nhiên là đã ngó thấy chỗ tàn khuyết của chàng mà vẫn say mê điên đảo. Đó là một điều khiến cho người ta khó lòng hiểu được. Và lại, thiên hạ có nhiều sự ra ngoài đạo lý thông thường, nhất là mối tình yêu nam nữ càng khó đo lường. Những người này đổ cho chữ duyên lời hết. Đáng tiếc, Từ văn đối với nàng không có một chút lòng luyến ái. Chàng còn chán ghét nàng vì thái độ lãng mạn. Bỗng nàng cất tiếng hỏi Huynh đệ, người có tiếp nhận cách xương hồ này chăng? Từ văn tuy là trong lòng thầm mắng con người vô sỉ Nhưng mà ngoài miệng vẫn niềm nở đáp ngay uh, được chứ? Thế thì sao ngươi không kêu ta là đại thư? Từ văn dè dặt đáp Kể về niên canh Thì cách xương hồ như vậy Cũng chẳng có điều gì là trái với tình lý Thế là người đã ưng thuận rồi. Đúng vậy. Thiên đài ma cờ lại hớn hở trong lòng. Hai má ửng hồng, mày xinh như vẽ, khóe thu bà dễ làm cho say đắm lòng người. về điểm này, chính từ văn cũng không thể phủ nhận. Thiên đài ma cơ bỗng ngẩn người ra rồi hỏi. Huynh đệ, dường như người có tâm sự gì rất là trầm trọng phải không? từ văn có tật giật mình, chàng hơi nhíu cập lông mày hỏi lại. Sao đại thư lại hỏi vậy? Thiên đại ma cơ không trả lời câu hỏi của chàng, nàng hỏi lại. Đêm qua người ở trong lữ quán, lúc thì nghiến răng nghiến lợi, khi lại thở ngắn thở dài. Huynh đã không phủ nhận điều đó chứ? Từ văn chạm phải vết thương lòng, cơ hồ xa lệ, nhưng mà chàng cố nín nhịn, nở một nụ cười gượng gạo đáp. Đó là tiểu đại nhớ đến mấy việc bất như ý gần đây. Từ văn trầm ngâm một lúc. Rồi nói tiếp. Thực ra cũng chẳng có gì đáng kể. Mình là người võ lầm, thế nào chả có lúc thất bại. Thiên đài Ma Cơ cầm mắt long lành. Tuy nàng chưa thỏa mãn vào câu giải thích này, nhưng cũng không bài bác vào đâu được. Nên là hỏi lảng sang chuyện khác. Dường như huynh đại biến đổi tính tình khá là nhiều một cách đột ngột đấy. Từ văn đáp. Thật thế ừ. Ờ nếu đúng, thì đó là kết quả của sự lịch duyệt. Thiên Đại mà cờ lại hỏi, "Huynh đệ đã tìm được manh mối gì?" và người che mặt mặc áo cầm bảo trợ. Tiểu Đại chưa nắm được đầu mối nào. "Huynh đại muốn báo thù hắn phải không?" "Ờ dĩ nhiên. Việc này khó đấy." "Khó lắm ư?" "Mắt ta đã thấy hai lần, cả huynh đệ và ta hợp sức e rằng cũng không địch nổi hắn." Ta đã nghĩ rất nhiều về người này mà không rõ lai lịch. Những tay cao thủ võ lầm như vậy cũng không có mấy. Cái đó đã hẳn, người này giỏi còn có người khác giỏi hơn. Trái núi nọ đã cao còn có trái khác cao hơn. Nếu hắn là người ít bồn tẩu giang hồ thì mình khó mà biết được. Từ văn tuy là mở miệng nói vậy nhưng mà trong lòng lại nghĩ khác. Nguyên Trang đã cho đối phương sở dĩ ngụy Trang làm phụ thân của mình để dễ bè hạ thủ mình. Nhưng bây giờ sự phòng đoán của chàng đã bị lật đổ vì bản lĩnh của đối phương muốn hạ sát mình chẳng khó khăn gì thì hạ tất hắn phải làm như vậy. Còn một điều khó khăn hơn nữa là đối phương tuyệt đối không mở miệng cũng không nói rõ vì nguyên nhân gì lại hạ thủ giết chàng. Đây là một điều hiếm thấy trong võ lâm. Chàng tự hỏi, chẳng lẽ... Đây đúng là phụ thân của mình Nhưng mà ý nghĩ này chỉ thoáng qua Chàng nhất quyết không thể có chuyện trà giết còn được Thiên đài Ma Cơ bỗng hất hàm hỏi Huynh đệ, người có thể cho ta biết rõ lai lịch được chẳng? từ văn chấn động tâm thần, tìm lời thoái thác Đại thử, xin đại thư lượng thứ cho tiểu đệ Theo lời sư huấn, hiện giờ tiểu đệ chưa thể nào trình bày được Thiên đài Cơ cũng chẳng nghĩ ngợi gì về câu trả lời này, nàng nói. Ờ vậy thì thôi, tao cũng có chỗ khổ tâm như vậy. Dĩ nhiên câu nói này đã tố cáo từ văn bất tất phải hỏi đến lai lịch của nàng nữa. Chàng liền nói. Đại thử, chúng ta gặp nhau thật là khéo quá nhở. Có lẽ đúng vậy, ta định đi đến một nơi để mà tham dự đại điểm, không ngờ kẻ trước người sau cung vào một lữ điếm. Như vậy có kỳ không? Từ văn hỏi, đại thư định đi tham dự cuộc lễ gì? Huynh đã đã nghe nói tới hội ngộ vệ đạo bao giờ chưa? Tiểu đại chưa từng nghe thấy. Ba ngày nữa, hội này cử hành đại lễ dựng tổng đàn. Họ mời tất cả những kẻ sĩ và các bang phái nổi tiếng trên trốn giang hồ đến để mở dự lễ. Đại thư cũng được mời ư? Đúng vậy Thế thì đại thư cũng là một kẻ sĩ nổi tiếng Thiên đài Marker hờn mát nói Huynh đệ Ngươi đừng nói những câu khách sáo này với ta Từ văn xoay chuyển ý nghĩ rất là mau Chàng tự nhủ Nếu mình cũng được đi tham dự cuộc điểm này Thì không chừng sẽ chạm chán kẻ thù Hay là ít ra Mình cũng mượn cơ hội để mà thám thính chẳng nghĩ vậy, liền hỏi: "Phải chăng hội vệ đạo này, mệnh danh như vậy, để mà hành động diệt trừ tà ma, bảo vệ đạo lý?" Đại khái là như vậy. Hội chủ là nhân vật thế nào? Huynh đệ hãy coi đây." Nam vừa nói vừa cầm tấm thiếp hồng đưa cho Từ Văn. Từ Văn đoán lấy coi, trên thiếp viết: "Đã 100 năm nay, võ đạo xì đổi, chính nghĩa không được biểu dương." võ đức đã bại hoại thì lễ tiết đương nhiên phải khiếm khuyết tà ma ngày một nổi lên đạo lý ngày một giảm sút vì vậy mờ có cuộc tập hợp nghĩa sĩ thiên hạ tổ chức thành hội vệ đạo để chấn chỉnh võ đức diệt trừ quỷ mị nay xin đính ước vào giờ tị ngày đình xỉu mượn núi đồng bách để cử hành đại lễ lập tổng đàn kính thỉnh hiệp giá quang lâm hội chủ hội vệ đạo kính mời Trên thiếp không nêu rõ hội chủ là ai. Kiểu thiếp này khác với đường lối thông thường. tư văn trả lại thiệp mời cho thiên đài Ma Cơ. Về mặt nghi ngờ, chàng hỏi lại. Hội chủ là ai vậy? Thiên đài Ma Cơ lắc đầu đáp. Ta cũng không biết. Hiện nay còn cách ngày ước hội ba ngày nữa. Liệu đến núi Đồng Bách còn kịp không? Thiên đài Ma Cơ gật đầu đáp. Nếu như mà đi suốt ngày đêm, thì có thể kịp được. Vậy thì đại thư lên đường đi thôi. Huynh đệ không đi ừ. Tử văn rất là muốn đi, nhưng mà ngoài mặt vẫn giả vờ hỏi. Tiểu đệ không được thiếp mời, thì làm thế nào đây? Thiên đại mà cười cười đáp. Chắc là người đưa thiếp không tìm được đến huynh đệ. Chẳng có lý nào họ lại không mời địa ngục thư sinh. Huynh đệ cứ đi đi. Ta bảo đảm cho, không ai dám cản trở đâu. Từ văn vẫn dè dặt hỏi lại. Liệu có được hay không? Thiên đài Ma Cơ cười lớn tiếng hơn đáp. Sao lại không được? Huynh đệ quả nhiên là đã thay đổi rất nhiều. Hành động không giống như là trước chút nào. Từ văn ngập ngừng hỏi. Hồi cổ họ đã mệnh dành là vệ đạo. Thì mục đích cố nhiên là để trừ mà. Đại thử. Xin đại thư tha thứ cho tiểu đệ nói thẳng. Cả đại thư lẫn tiểu đệ đã nổi tiếng là tà ma trên trốn giang hồ. Chẳng hiểu là trong tai mắt của họ, mình có phải là kẻ sĩ chính đạo không? Thiên đài ma cơ nổi lên một tràng cười rồi đáp. Huynh đệ, chúng ta đã làm điều gì ác đức cả người lẫn thần không dung thứ cho đâu. Ngoại hiệu là ngoại hiệu, con người là con người. Chúng ta càng nên đi để coi cho biết là những kẻ đồng mệnh danh là nghĩa sĩ vệ đạo. Xem mặt mũi của họ ra sao? À, vậy thì chúng ta đi thôi. Núi đồng Bách ở vào giữa hai đất dự ngạc. Mấy bữa này, các nhân vật võ lầm lục tục kéo đến, người đông như là nước chảy. Trong đám này có cả chàng thư sinh cột tay đi song song với một cô gái nhan sắc tuyệt luân. Đó chính là Tử Văn và Thiên Đại Ma Cơ đến tham dự cuộc đại điểm lập Tổng Đàn Hội vệ Đạo. Có nhiều người đã biết đến hai nhân vật này. Họ chỉ lướt mắt nhìn hai người, rồi ra chiều kính trọng quỳ thần, mà phải lánh xa không dám lại gần. Thiên đài Marker chỉ cần có từ văn đi bền là đủ. Còn ngoài ra, nàng chẳng cần để ý gì hết. Từ văn thì trong lòng lại có hoài bão khác. Ngoài cửa núi đã dựng nghình tân cát, đây là một nhà dạp dựng lên lúc lâm thời. Khách tới nơi, vào trong nhà dạp nghỉ chân, Uống trà rồi mới lên núi Ra khỏi nghinh tân các Trên đường lên núi Có một lão già áo đen Thống lĩnh 8 tên đệ tử Chuyên việc đón khách Tử văn cùng thiên đại ma cơ Nghỉ chân một lúc Rồi mới ra khỏi nghinh tân các lên núi Lão già áo đen tự giới thiệu Tệ nhân L. Ngô Nhất Phòng Đường chủ Hắc Kỳ Đường Hội Vệ Đạo Phụ trách việc đón khách Xin hai vị cho coi thiếp mời thiên đài ma cơ cười rất tươi hỏi nếu như mà không có thiếp mời thì sao lão áo đèn đáp xin thứ cho tệ nhân không thể đoán tiếp được thiên đài ma cơ lại hỏi thế đối tượng của thiếp mời là những nhân vật thế nào lão già áo đèn đáp hết thầy những môn phái bàng hội cùng hiệp sĩ nổi tiếng trong võ lầm thiên đài ma cơ hỏi vặn thế như thế nào mới được kể là hiệp sĩ nổi tiếng cái đó ờ xin lượng thứ cho bản nhân không tiện phúc đáp thiên đài ma cơ hất hàm hỏi thế cái tên địa ngục thư sinh liệu có đủ tư cách dự hội không hắc kỳ đường chủ ngô nhất phong nghe nói biến sắc lão bất giác để ý ngó từ văn hồi lâu không trả lời hiển nhiên Lão đã nhận ra lai lịch của hai người, nhưng vì chức phận không đủ để mà quyết định được. Giữa lúc ấy, một tên áo đen từ trên núi chạy như bay tới nơi, nhìn Ngô Nhất Phong thì lễ nói. Bẩm đường chủ, đệ tử vương mệnh, có lời thừa cùng đường chủ. Ngô Nhất Phong ủa một tiếng rồi lùi lại. Gã áo đen nhìn lão nói nhỏ mấy câu, đoạn quay đầu trở về lên núi. Ngô Nhất Phong giảo bước đến trước mặt tử Văn chấp tay nói thiệp mời có chỗ sơ sót tại hội chủ rất lấy làm hối hận xin mời thiếu hiệp từ văn thật là đã không ngờ chàng đưa mắt nhìn thiên đại ma cơ thiên đại ma cơ liền đưa thiệp mời của mình nàng dương cầm mày liễu liền quay lại bảo chàng huynh đệ chúng ta lên núi đi từ văn gật đầu rồi cùng thiên đại ma cơ sóng vai mà đi trong lòng vẫn ôm mối hoài nghi Tự hỏi, vệ đạo hội chủ đã truyền lệnh mời mình dự hội và lại ngỏ lời xin lỗi thì thật là khó hiểu được ý của họ. Hội chủ là nhân vật thế nào? Bốn chữ địa ngục thư sinh đều bị giang hồ coi là ma quỷ hóa thần. Hội này đã mệnh danh là vệ đạo, thì họ cần gì kết nạp mình? Hay là bên trong có điều gì ngót ngoéo? Thiên đài ma cơ đắc ý, tươi cười hỏi, thế nào? Ta nói là bảo đảm cho người được dự hội. Huynh đệ, tiếng tâm của người quả là đã vàng dội từ văn ồ một tiếng rồi đáp. Đáng tiếc là mình không ở trong chính đạo. Xì, cái gì mà chính đạo với cả tà đạo? Trong võ lầm, phần nhiều là những quân tham danh hão huyền cùng với những phường khẩu thị tầm phỉ. Ngoài mặt ra tuồng đạo đức mà trong lòng chứa đựng âm mưu, đáng giết có thừa. Huynh đệ hạ tất phải tự ti như vậy. Đại thư nói rất là đúng. Đường lên núi ngoằn ngoèo, đi quanh một trái núi cao lên tới đỉnh. Trước mắt của hai người hiện ra một khu đất bằng phẳng, tựa vào hai bên núi cao chót vót. Xa xa, đã nhìn thấy tường đỏ núi xình, nhà liền như là bát úp. Từng bọn tân khách đến coi lễ, ùn ùn đi qua. Thiên đại Ma Cơ cùng tử văn thùng thỉnh như là người đi du sơn ngoạn thủy. Thực ra Từ văn trong dạ cực kỳ hồi hộp. Chàng ngẫm nghĩ, nếu mà gặp bọn thượng quan hoành, táng thiên ông, người trăm mặt mặc áo cầm bào cũng có ở đây, thì nên hành động như thế nào? Dùng sức để mà đối phó, e rằng trí lớn chưa xong, người đã chết rồi. Nếu như mà dùng trí để cho bọn họ không lọt lưới được, thì lại là thủ đoạn độc ác. Chàng chỉ sợ mình không kiềm chế được cõi lòng để mà mưu việc lớn. Hai người chuyển hết một vòng trái núi, thì còn cách những phòng ốc mới dựng lên rất gần. Nơi đây, làn sóng người đi lại không ngớt. Trước mắt là một khu rừng trúc rất thừa, phong cảnh cũng có vẻ mỹ quan. Đột nhiên tử văn dừng bước lại, cặp mắt nhìn trong trọc vào mẹ hữu khu rừng trúc. Một bóng người áo hồng nhỏ nhắn đang đứng trên một phiến đá cao trội lên, tựa hồ ngắm nhìn sơn cảnh. Làn gió núi thổi bật tà áo hồng để làn da trắng như tuyết nửa ẩn nửa hiện. Tử văn bất giác quên mình. Trái tim của chàng đã bay sang bên bóng người thiếu nữ áo hồng. Thiên đài Ma Cơ đã phát giác ra màn kịch như đâm vào trái tim này. Xong nàng vẫn nhẹ nhàng hỏi. Huynh đại, người làm sao vậy? Tử văn quên hết, buột miệng đáp. Đúng nàng rồi, người thiếu nữ áo hồng. Bữa này, Tiểu đại phải hỏi ra lai lịch của nàng. Thiên đài Ma Cơ biến sắc. nàng vừa tức giận vừa buồn giàu nhưng mà từ văn không biết tới chàng cất bước đi lại gần chỗ người thiếu nữ áo hồng đứng chàng quên cả công lực cao thâm khôn lường của người trong kiệu và quên luôn cả thái độ của thiếu nữ áo hồng đối với mình lần trước thiên đài ma cờ tưởng chừng như là trái tim tàn vỡ nàng phát giác ra từ văn đối với mình không một chút tình yêu mà trái tim của chàng đã buộc chặt vào thiếu nữ áo hồng kia Nàng hằn học dậm chân, bồn dầu tự hỏi. Tại sao mình lại là cái kén tầm để mà tự buộc mình? Từ văn quên cả sự hiện diện của thiên đại ma cờ, trang cố xảo bước đi tới. Lúc mà đến gần với thiếu nữ áo hồng, trang đào mắt nhìn quanh, bất giác thộn mặt ra. Bên tảng đá lồi ra sau một bụi trúc rậm, có một người, mà là một chàng thiếu niên áo trắng, mặt mũi tuấn tú. Chàng thiếu niên này, Đối với từ văn cũng chẳng xa lạ gì. Gã là thiếu hội chủ hội tụ bảo. Bất giác, cơn ghen lại nổi lên. Hội tụ bảo ở trốn giang hồ có thể nói là một tổ chức hạ lưu. Họ không cần lựa chọn thủ đoạn để mà cướp đoạt. Mới đây, họ đã bắt tưởng Minh Châu, con gái nhà giàu nhất ở phủ khai phòng, để mà đòi tiền chuộc. Đại khái hành động của chúng là như vậy. Hồng Y thiếu nữ, một tiên nương dáng trần, Mà để cho bọn người này đụng chạm vào là một điều tiết mạn. Thiếu niên áo trắng quay đầu lại, nhìn thấy tử văn liền biến sắc la lên. Địa ngục thư sinh! Thiếu nữ áo hồng nghe tiếng quay lại, thì vừa đúng nhìn thẳng vào mặt của tử văn. Mắt tử văn chạm vào mắt của thiếu nữ áo hồng, chàng run lên như là bị điện giật. Cảm giác của chàng phảng phất như là trong cõi trời đất, chỉ có một người đẹp, đó là nàng. thiếu nữ áo hồng sự mặt ra nói may được gặp các hạ đây Từ văn chỉ có một tay trang đành gật đầu khom lưng thì lễ quả lờ một cuộc hạnh ngộ gã thiếu niên áo trắng chạy lại bên thiếu nữ áo hồng hỏi vì muội vì muội quen biết y ư nghe tiếng kêu vì muội đủ biết mối quan hệ giữa hai người không phải là tầm thường Từ văn cảm thấy đau lòng Thiếu nữ áo hồng đưa mắt nhìn gã thiếu niên áo trắng mỉm cười đáp bằng một giọng rất là dịu dàng. Đây là ân nhân của tiểu muội Gã thiếu niên lại hỏi. Y là ân nhân của vi muội ư Thiếu nữ áo hồng đáp. Có thể nói là như vậy. Nhưng mà Y... Ý... Gã nói dở cầu liền đưa mắt nhìn từ văn. Thiếu nữ áo hồng hỏi ngay. Y làm sao? Gã thiếu niên áo trắng đáp, y là kẻ thù của tiểu hình. Thu ư, thế nào? Y thiện tiện, sấn vào tệ hội để mà cướp người và giết người. Từ văn không nhấn nại được nữa, lừa giận bốc lên đùng đùng hiện ra khóe mắt. Chàng nhìn thiếu niên áo trắng chầm chập, lạnh lùng hỏi, Người đã là cái thá gì? thiếu niên áo trắng dường như có ý khiếp sợ tử văn không dám nói gì thiếu nữ áo hồng ra chiều tức giận nói địa ngục thư sinh không nên cứ mở miệng là mắng người tử văn mắt dường như là tóe lửa nhưng mà chàng cố nhịn hỏi tại hạ muốn thỉnh giáo phương danh của cô nương thiếu nữ áo hồng đáp ngay tại hạ họ phường tên gọi là tủ vi tử văn lại hỏi sau phương cô nương lại giao thiệp với hạng người này? Các hạ kêu y bằng hạng người này, là có ý gì? Gã là hạng đề hèn trên trốn giang hồ. Thiếu niên áo trắng không nhìn được nữa, gã mỉa mai. <cười> Địa ngục thư sinh, nhã hiệu của các hạ thật là cao quý, ít thấy trên trốn giang hồ. Từ văn mặt lộ sát khí, dằn từng tiếng. Hạng người như người. Không đáng nói câu này Thiếu nữ áo hồng cũng ra chiều tức giận lên tiếng Tại hạ nhờ ơn của các hạ cứu viện Sau này sẽ có ngày báo đáp từ văn nói Tại hạ không bao giờ mong sẽ được báo đền hết Đó lại là chuyện khác Phải chăng các hạ đến đây để mà dự hội Đúng vậy Sao các hạ không vào hội trường đi từ văn vô cùng căm tức thái độ cư tuyệt người ngoài ngàn dặm này làm tổn thương rất là nhiều đến lòng tự ái của chàng chàng nghiến răng xa sầm nét mặt liền nói phương cô nương tại hạ xin có lời tung cáo với cô nương phải đề phòng cẩn thận dã tâm của bọn lang sói để khỏi phải hối hận về sau rút lời chàng trở gót toàn đi thiếu niên áo trắng lạnh lùng nói hạng người này Cũng đến tham dự đại lễ lập đàn của hội vệ đạo Thì thật là điếm nhục Câu nói mà sát này Dù ai cũng không chịu nổi huống chi là con người tính tình cao ngạo như là tử văn Tuy chàng đã thề hết sức là thay đổi tính tình Chuyên tâm vào việc báo thù Nhưng mà người ta cũng có lúc không thể nào nhẫn được Kẻ thất phu bị sỉ nhục Còn tuốt gươm đứng dậy Thì tử văn chịu sao nổi Chàng quay phát người lại Trận mắt nhìn thiếu niên áo trắng hỏi. Người muốn chết được. Thiếu niên áo trắng không khỏi run lên. Hồng y thiếu nữ Phương Tử Vi nói xen lời. Các hạ đến đây là khách. Xin các hạ tự trọng. Nơi đây không phải chỗ để giết người. Câu nói này rõ ràng nàng lấy địa vị chủ nhân. Tự văn động tâm tự hỏi. Phải chẳng nàng là một phần tử trong hội vệ đạo. Có thể nàng cùng hội chủ có mối liên quan. Lần trước ở trong chùa Thanh Nguyên, nàng cùng đường với người trong kiệu. Vậy người trong kiệu kia cũng là ở trong hội vệ đạo rồi. Xem chừng hội vệ đạo lại lịch không phải là tầm thường. Từ văn không kể gì đến lời châm trích của đối phương, buột miệng hỏi. Phải chăng vị cô nương đẩy là chủ nhân ở chỗ này? Y chỉ là một nửa. Từ văn ngẩn người ra suy nghĩ. Thiếu niên áo trắng đầy vẻ nịnh hót, nhìn thiếu nữ áo hồng hỏi. Vì muội, bên kia cảnh sắc thanh mà không tục, chúng ta qua bên đó nên chẳng. Thiếu nữ áo hồng khẽ gật đầu, đưa cầm mắt hiếu tình nhìn thiếu niên áo trắng, rồi quay lại nhìn từ văn bằng con mắt nầy lừa nói. Xin các hạ tự tiện cho. Rút lời, nàng cùng thiếu niên áo trắng sóng vai mà đi. Giả như Từ Văn còn giữ được tính cách như là ngày trước, thì gã thiếu niên đó khó mà thoát chết. Nhưng chàng đã biến đổi tính nết, có thể nói, chàng đã thâm trầm hơn nhiều. Chàng cho là giết người ở đây rất là bất tiện và sẽ ảnh hưởng lớn đến kế hoạch báo thủ của mình. Từ Văn trông thấy một đỏ một trắng dần dần đi xa, mà lòng của chàng xe lại. Này, huynh đệ. Đây là thanh âm của thiên đài ma cư. Không biết nàng đã đến sau lưng từ văn từ lúc nào. từ văn quay lại mỉm cười. Đây là một nụ cười đau khổ. Nụ cười này để mà tự mỉa mai mình. Nhưng thiên đài ma cư không để ý phân tích cái cười của chàng mà tỏ ra con người ôn nhu. Nàng nói. Giờ cử hành đại lễ sắp đến rồi. Hai mối quan hệ này thật là vì diệu. Từ văn để ý đến phương tử vi, mà phương tử vi đối với chàng chẳng những không có chút hào cảm, lại còn có vẻ chán ghét nữa là khác. Thế mà chàng can tâm nhịn nhục. Một đằng thiên đại ma cư trung tình với chàng, thì chàng lại chẳng động tâm chút nào. Song nàng vẫn giữ một mực quyến luyến, không chịu xa rời. Kết quả vụ này sẽ ra sao? Cái đó khó có thể mà biết được. Từ văn dần dần bình tĩnh lại. Chàng phát giác già, vừa rồi chàng đã nóng giận vô ích. Người chàng còn đeo mối thù lớn, song thân của chàng lạc lõng ở nơi đầu chẳng rõ. Thế mà chàng còn bắt trước thoái nữ nhì so kè từng chút, thì đâu phải là hành vi của bậc trí già. Ý niệm này vừa thông suốt, chàng bình tĩnh lại hỏi thiên đài ma cờ. Đại thư, đại thư nhận thấy hành vi của tiểu đệ là ngu muội lắm phải không? thiên đài Marker nở một nụ cười rất là hấp dẫn đáp. Ờ, không phải đâu. Nam nữ yêu nhau đó là thiên tính. Có điều không nên miễn cưỡng. Câu nói của nàng dĩ nhiên là tử văn đã hiểu ý ngay. Chàng không muốn bàn luận sâu xa về vấn đề này. E rằng đưa đến một cuộc diện bẽ bàng. Vì chàng không yêu nàng, chàng ghét thái độ phóng đẳng của nàng. Chàng liền chuyển sang một chuyện khác nói. Đại thử, Ờ, tiểu đại còn nhớ, khi mà ở chùa Thanh Nguyên, đại thư có đưa vào Ngọc Già để mà thư tín với người trong kiệu. Đại thư có thể nói cho tiểu đại nghe được chăng? Thiên đại Ma Cơ đáp, đó là tín vật của sư môn. Tử văn lại hỏi, lệnh sư tất nhiên là một nhân vật phi thường. Huynh đại lại quá khen rồi. Dường như thiên đại Ma Cơ không muốn nói đến chuyện này. Từ văn cũng không tiện hỏi nhiều. Chàng nói Chúng ta đi thôi. Phía trước tòa đại sảnh l một không trường Rộng chừng mấy mẫu. Phía bắc không trường này Dựng lên một tòa đại rộng Đến 5 trường Cao 3 trượng 6 thước. Khói trầm nghi ngút Đèn nến thắp lên Những đồ cung lễ xếp cao như núi. Trên đài Hai hán tử trung niên khăn áo chỉnh tề chia ra đứng ở hai bên. Xem chừng đây là hai vị lễ sinh sướng lễ. Hai bên bày tám cây ghế thái sư, thì trên bảy cái đã có bảy lão già ngồi. Chỉ có một gái đầu mé bên trái là còn bỏ trống. Mười sáu tên đại tử chấp sự, chia ra thị lập hai bên đài. Dưới chân đài, chỉ thấy đầu người lố nhố đen xì, nhưng mà ai nấy đều im lặng, không một tiếng động. Tử Văn cùng Thiên Đại Ma Cơ chia nhau tìm chỗ ngồi, theo hai đoàn nam nữ riêng biệt. mục quang của Tử Văn trước hết là để ý đến bảy lão già ở trên đàn. Trong đó có cả vô tình tẩu lẫn táng thiên ông. Lòng của chàng trở nên hồi hộp. Chàng muốn tìm con người mà mình đã giải đọc cho là Thượng Quan Hoành, nhưng mà không thấy hắn đâu. Phải chăng thất tinh bảo có liên quan đến hội vệ đạo? Trong đầu óc của tử văn nảy ra câu hỏi này, bất giác, chàng phát run. Vì nếu thực là như vậy, thì cuộc báo thù của chàng thành ra rất là khó khăn. Trên đài ngồi bảy lão già, chàng nghe rằng không một người nào mà mình có thể địch nổi. Trong này đã có cả táng thiên ông cùng vô tình tàu, thì những người kia không cần hỏi cũng biết đâu là những nhân vật phi thường. Chàng lại tự hỏi. ghế đầu mé bên trái hẳn còn bỏ trống, chẳng hiểu là để dành cho ai. Đột nhiên, một cỗ kiệu hòa đi thẳng lên đài, bảy lão già cùng đứng dậy nghình tiếp. Dưới đài nổi lên một trận xôn xao. Đầu óc của Tử Văn lập tức căng thẳng, chàng lầm bầm, bữa này chắc là mình nhận rõ được chân tướng của người trong kiệu, nhưng mà chàng đã thất bại. Cố Kiều Hòa đặt xuống bên cái ghế đầu hàng ghế mé tà, mà người trong kiệu vẫn không ló mặt ra. Những người đến dự hội, đối với Cố Kiều thần bí này, hiển nhiên đầu không rõ lại lịch. Những tiếng hỏi nhốn nháo ào ào nhộn lên một lúc. Cố Kiều xuất hiện, khiến cho bầu không khí đang nghiêm trang lại quét thêm một nước sơn huyền bí. Ben, ben, ben. ba tiếng thanh la nổi lên khiến cho những thanh âm khác dừng lại hết phía sau đàn âm nhạc du dương nổi lên một lão già tuổi ngoài năm mươi mình mặc áo tía do bốn cặp đồng tử đi trước dẫn lên đàn bộ mặt của lão này trầm lặng không lộ vẻ gì có điều cầm mắt của lão sáng như điện từ đằng xa đã nhìn thấy thần quang loang loáng ghê người phải chăng đây là hội chủ hội vệ đạo Từ văn muốn đem câu hỏi này hỏi những người bên cạnh. Nhưng mà chàng đảo mắt nhìn quanh thì người nào cũng lộ vẻ kinh nghỉ. Hiển nhiên không một ai hay lai lịch của lão hội chủ này. Từ văn đành chờ đợi sự giới thiệu của Tổng hội. Nhưng mà sự thực lại không thế. Hai người lễ sinh đã bắt đầu vào cuộc đại điểm lập đàn. Từ văn cảm thấy dường như là có cặp mắt sắc bén đang nhìn mình. Chàng động tâm nghiêng mình nhìn lại. thì thấy một người đàn bà ở phè nữ, ngồi chỉ cách một lối đi về phía bên kia. Người đàn bà mặc áo xanh và che mặt cũng bằng tấm xa xanh. Mụ vừa mới rời nhãn quang đi chỗ khác. từ văn gói nhìn cách phục sức, thì đoán người đàn bà này vào trạc tuổi trung niên. Chàng tự hỏi, mụ là ai? Trong ký của chàng, dường như không có hình ảnh người đàn bà mặc áo xanh này. Từ văn vẫn còn đang ngẫm nghĩ thì mục quang của đối phương lại vọt tới nhìn chàng. Dưới lần xa mặt mà ánh mắt của mụ vẫn sắc bén như tên thì đủ biết công lực của mụ đã đạt đến trình độ khôn lường. Người đàn bà áo xanh che mặt rời khỏi chỗ ngồi từ từ đi ra ngoài hội trường. Lúc ra đi mụ khẽ dơ tay lên một cái. Từ văn trong lòng nghi hoặc sau khi xoay chuyển ý nghĩ Chàng cũng đứng lên đi ra ngoài hội trường. Lúc này trên đàn, cuộc lễ đang tiến hành đến giai đoạn trịnh trọng. Bao nhiêu con mắt đầu đổ rồn vào cuộc lễ. Không ai để ý tới hai người đã rời khỏi hội trường. Đúng lý ra, đó là một hành vi bất kính. Phía đồng hội trường là một khu rừng xanh. Người đàn bà áo xanh che mặt không quay lại, cứ đi thẳng vào rừng. Dường như mụ đoán, thế nào tử văn cũng theo sau Nguyên trung quanh hội trường đều bố trí các chạm gác, nhưng mà vì lễ tỏa ra tôn trọng tân khách, nên là chạm canh đều rút lui. Khi mà hai người rời khỏi, hội trường không còn bóng người nào. Phải chăng, ngươi là địa ngục thử sinh. Thanh âm của mụ lạnh lẽo đến ghê tai. Từ văn ngập ngừng đáp. Phải rồi, xin hỏi tôn giá. Người đàn bà áo xanh che mặt ngắt lời. người bất đất phải hỏi đến lại lịch của lão thần bây giờ người hãy cho ta hay người ở môn phái nào sư thừa là ai từ văn thấy thái độ thiếu lịch sự của đối phương đã hơi khó chịu song chàng cố nhẫn nại nhưng mà cũng sẳng giọng thái độ cổ tôn giá như vậy trọng hóa giả là dưới mắt không có người ư người đàn bà áo xanh che mặt hứng hờ đáp lão thần hỏi người như vậy Đã là lịch sự lắm rồi đấy. Từ văn không nhấn lại được nữa, chàng tức mình hỏi. Nếu không lịch sự, thì sẽ làm thế nào? Bảo người phải quỳ xuống mà trả lời. Tính khí quật cường của từ văn đang bị dẹp xuống, lại muốn trổi dậy. Chàng phải cố nén lòng, bụng bảo dạ. Đây cũng là một cuộc thí nghiệm. Nếu mà mình không chịu đựng được, thì sớm muộn gì? Cũng xảy ra việc lồi thổi. Mình đã quyết trí báo cửu thì phải rèn luyện thân mình, chịu đựng cả những việc không ai chịu đựng được. Chàng nghĩ tới đây, liền bình tĩnh lại, thản nhiên đáp. Tôn giá có điều gì chỉ giáo? Người đàn bà áo xanh che mặt nhắc lại. Người hãy cho lão thần biết lại lịch cùng với sự thừa. Từ văn đáp. Về điểm này, xin tôn giá thả lỗi. Tại hạ không thể trình bày được. Người đàn bà áo xanh ngăn rộng. Người dám chống lại ta ư? Từ văn chỉ nghiến rằng mà nét mặt vẫn không lộ vẻ gì tức giận. Chàng đáp. Trong võ lầm, ai nấy đầu có điều cấm kỵ. Tôn giá không nên miễn cưỡng bức bách người vào tình trạng khó khăn. Người đàn bà áo xanh trầm lặng một lúc rồi hỏi. Nghe nói người có thủ pháp giết người rất là kỳ bí. Kẻ bị chết không để lại một dấu vết hoặc là trạng thái nào. Vậy bây giờ, ngươi hãy thử một đòn cho ta coi. Từ văn ngập ngừng. Ờ, cái đó... mụ già áo xanh cho mặt thúc dục. Động thủ đi. Ngươi động thủ đánh lão thần đi. Thái độ và giọng nói ngang ngạnh này khiến cho người ta cười dở khóc dở. Nhưng mà từ văn lại không nghĩ vậy. Trong lòng của chàng sinh ra hồi hộp, vì chàng biết đây không phải là chuyện ngẫu nhiên, hẳn đối phương có mưu đồ việc gì. Điều mà chàng chú ý mà đề phòng nhất là chỉ sợ người ta biết rõ lai lịch của mình. Chàng nghiêm sắc mặt nói, Tại hạ không có lý do để mà động thủ với tôn giá. Nhưng lão thần muốn người phải ra tay thì sao? Từ văn kính cẩn đáp, Xin tha thứ cho tài hạ, không thể tuần mạnh được. Nếu vậy, thì lão thân phải ra tay hay sao? Tôn giá có thể cho tài hạ biết rõ nguyên nhân được chăng? <cười> Đừng dươm lời nữa. Chưa dứt lời, mụ đã đưa tay ra chụp lấy tử văn. Thế chụp của mụ kỳ bí, ít có trong thiên hạ. Tử văn nhận thấy muốn né không đường, muốn tránh không xong. Chàng còn đang toàn tính thì cổ tay đã bị mụ nắm lấy. Lúc này chàng có thể thừa cờ hạ độc thủ, nhưng mà chàng vẫn nhẫn nại để mà mặc đối phương nắm giữ. Chàng cho là dù mình có hạ độc thủ, chưa chắc đã làm gì được đối phương mà chính mình bị trúng kế để mà lộ liễu hình tùng. Mụ đàn bà áo xanh che mặt bóp mạnh 5 ngón tay, từ văn đầu thấu tầm can, mồ hôi chán nhỏ giọt lớn bằng hạt đậu. song chàng nhến rằng chịu đựng, không bật lên tiếng rền là Người đàn bà áo xanh cất giọng lạnh ghê người hỏi. Người đối với chính bản thân mình mà cũng tàn nhẫn đến thế ư. Từ văn nét mặt xám xanh hỏi lại. Ý tôn giá muốn mưu đồ chuyện gì? Ta chỉ muốn hiểu rõ lai lịch của người. Hừ, nếu vậy thì tôn giá phải thất vọng rồi. người muốn chết chăng? Sống chết đối với tệ hạ cũng chẳng có điều gì là nghiêm trọng. <cười> người thật là cuồng ngạo hết chỗ nói. Dứt lời, mụ buông tay ra. từ văn lùi lại hai bước, đứng ngẩn ra nhìn đối phương. người đàn bà áo xanh che mặt hất hàm hỏi. Tiểu tử, người có biết thiên đài ma cơ hay không? từ văn chấn động tâm thần. Bụng bảo dạ Chắc đây mới là chính đề Chẳng hiểu mụ có chuyện gì với thiên đài ma cử Chàng gật đầu đáp tại hạ có biết người có yêu thị không Từ văn ngập ngừng Ờ cái đó thì uh... Mụ áo xanh che mặt gạt phứt đi Đừng có mà cái đó cái kia nữa người có yêu y không thì nói hụt tuyệt ra cho lão thần biết. trong lúc thoảng thốt, tư văn không hiểu nên lờ trả lời thế nào. bảo lời yêu nàng thì thực tình, chàng chẳng chút nào yêu. còn nói là không yêu thì chàng lại không hiểu ý của đối phương miêu đồ ra sao. đây là lần đầu tiên chàng nghĩ tới chuyện cân nhắc lợi hại. sau một lúc trầm ngâm, chàng lại hỏi: giữa tôn giáo cùng thiên đại mà cử có mối liên can thế nào? cái đó người không cần hỏi tôn giáo hỏi đến mối tình cảm riêng nam nữ của người khác hẳn là có lý do dĩ nhiên rồi xin tôn giáo cho biết lão thần chỉ cần ngươi trả lời một cách thành thật chứ không muốn ngươi dườm lời tư văn nửa úp nửa mở giữa đại hạ và nàng mới là chỗ bạn hữu chưa tính đến chuyện yêu đường. Mộ áo xanh trợn mắt lên hỏi người có biết nếu không được y cứu trò thì người đã mất mạng rồi không từ văn thản nhiên đáp tại hạ là người ân oán phần mình có ơn phải trả có oán phải đền người định trả ơn bằng cách nào đây cái đó còn tùy ở cơ hội người có biết lợi y yêu người rồi không mối tình nam nữ không thể nào miễn cưỡng được một đàn bà áo xanh che mặt gần giọng hỏi người nói vậy tức là ngươi không vừa ý y chứ gì từ văn đáp tại hạ không nói vậy một đàn bà áo xanh đột nhiên nổi giọng rất là gắt gào. tiểu tử ngươi thật là một đứa dạo hoạt khéo nói Y có chỗ nào không xứng đáng. Y đã không chờ người thân thể tàn tật. Mà người còn hành hạ y hay sao? Từ văn thở mạnh một hơi, chàng tự hỏi. Mụ quanh đi quẩn lại, té ra là chuyện này. Phải chăng? Mụ là sư phụ của thiên đại ma cơ. Ở trên thế gian này, làm gì có chuyện sư phụ cưỡng bách người ngoài phải yêu đồ đệ của mình bao giờ? Trang thảm nhiên đáp. Xin tha thứ cho tại hạ. không thể nào trả lời được. người không trả lời không xong. người có yêu hay không phải nói cho dứt khoát. Từ Văn hỏi lại. nếu tài hạ bảo không thì sao? mũ áo xanh hầm hập đáp. lão thần đập chết người. y đã cứu người. bây giờ lão thần lại giết người. thế là hỏa. Từ Văn tức quá không biết nói thế nào. đột nhiên chẳng tự hỏi. Đây phải chăng là thiên đại ma cư cố ý bày ra trò này để mà mong đạt được mục đích? Nếu đúng như thế thật, thì nàng thật là một con người tỳ tiện. tư văn bình tĩnh đáp. Mối tình nam nữ yêu nhau là ở chỗ chân thành, đâu có thể nói là chuyện miễn cưỡng được. Chừng như mũ áo xanh che mặt lại muốn ra tay, thì giữa lúc ấy bất thình lình một trận cười vang lên, nổi lên từ phía sau vọng lại. mũ áo xanh che mặt không ngoảnh đầu lại, miệng cất tiếng lạnh lùng hỏi. Ai? Một thanh âm khàn khàn đáp lại. Ở thì trên rừng có cổ thụ ngàn năm, dưới thế tìm đầu ra người trăm tuổi. Câu nói đó là lầm vậy. Lão phù ngán mình thọ mạng quá dài, ngờ đầu có người lại muốn rảy xa nhân thế. Ha, ha, ha, ha, ha, ha. Tiếng cười chưa dứt, một quái vật xuất hiện. Người trọn ủng như là trái bánh thịt, nửa trên trắng, nửa dưới đen. Lão chính là táng thiên ông. tư văn trong lòng run sợ, chàng tự hỏi. Nghe giọng lão này thì dường như mụ già áo xanh kia đã ngoài trăm tuổi. Tuy là mặt mụ đã che bằng tấm xa xanh, nhưng mà tấm hình của mụ có vẻ chỉ là già nua tuổi tác cho lắm. Như thế mới thật là kỳ. Theo như mà chỗ mình đoán thì mụ mới cỡ năm chục. Già đầu đã lình chăm mũ áo xanh che mặt vẫn không nói gì. Chỉ đưa cầm mắt sắc bén. Nhìn thấu qua tấm da khăn. Nhìn chằm chặp vào táng thiên ông. Táng thiên ông lại cười hà hà nói. À, thì uh, thiên đại cố hữu. Nếu cố hữu không còn nguyên tính tình ngày trước. Vì cô ả mà ra đòn đó. Thì lão phù cũng không dám mạo nhận. Tuế Nguyệt vô tình. Mấy chục năm lặng lẽ trôi qua. Mà tóc phòng của cố hữu cũng chẳng khác ngày xưa. Thật là một chuyện đoạt quyền tạo hóa. Một đàn bà áo xanh cất giọng lạnh như băng ngắt lời nói. Lão quái, ngươi còn cái đó không? Táng thiên ông vuốt mấy sợi tóc bạc trên đầu đáp. À thì à, lão kiền bà, tính nết của mụ vẫn chưa có gì thay đổi. Nghe táng thiên ông kêu bà chữ lão kiền bà. tư văn đoán chắc mụ là sư phụ của thiên đại ma cơ và là chủ nhân của chiều Tam Trị Quyết. Vì chàng nhớ rõ táng thiên ông cùng vô tình tẩu vì thiếu nữ áo hồng Phương Tử Vì đã cùng nhau động thủ. Lúc mà bỏ đi lão cố ý ra tay để điều tra lộ số võ công của thiên đại ma cơ. Lão nói "Té già, ngươi là truyền nhân của lão kiền bà. Chàng hối tiếc mình chưa được giàu lịch duyệt không đoán được lai lịch của mụ. Có điều chẳng chắc chắn, mụ không phải là nhân vật tầm thường. Mỗi người có một cái tính, câu đó quả thật là đúng. Mụ là người tuổi cao, địa vị lại vào hàng trưởng bối, mà vẫn nhúng tay vào việc tư tình nhì nữ cổ đồ đệ. Táng thiên ông đảo mắt nhìn tử văn. Tử văn nhớ tới mối thù nhà, máu của chàng sôi lên sùng sục, nhưng mà chàng tự nhắc luôn mấy tiếng. Nhẫn nại, nhẫn nại nếu không thì đừng hỏng báo được thù nhà Chàng lầm bầm một mình nếu táng thiên ông cùng thượng quan hoành là một bè với nhau thì vụ đổ máu ở thất tình bảo tất nhiên hắn cũng là một tên hùng thủ nghĩ tới đây từ văn bụng bảo dạ vụ này mình phải mưu đồ chậm chạp không nên nóng nảy đồng thời lời nói cùng hành động phải cẩn thận mới được quyết không thể nào để lộ hành tích nghĩ vậy trang nhìn tán thiên ông kính cần thì lễ hỏi lão tiền bối may cho tại hạ được ra mắt lão tiền bối táng thiên ông cất giọng hách dịch ở tiểu tử người cũng đến tham gia đại điểm ư đi vào uống mấy cây chén đã Từ văn liền hỏi xin hỏi lão tiền bối hội chủ hội vệ đạo là vị cao nhân nào vậy táng thiên ông đáp ở thì hiện giờ chưa thể công khai được. Tư Văn sững sốt, chàng cố giữ vẻ thản nhiên nói: "Tại hạ không hiểu, có một vị họ thượng quan tên là Hoành, bữa nay có đến hay không? À, thì uh, chắc là có. Lão nói tiếp: Tiểu tử, lại đây, bữa nay ngươi là quý khách của hội chủ đấy." Tư Văn nghi ngờ, ngập ngừng hỏi: "Văn bối mà là quý khách của hội chủ?" ư? À, đúng vậy. Tại hạ nghĩ rằng là không có thể. táng thiên ông ngắt lời. việc gì cũng có thể hết. nào lại đây. mũ áo xanh che mặt lạnh lùng lên tiếng. hãy khoan. táng thiên ông lên giọng quái gở hỏi. còn uh, chuyện gì nữa vậy? mũ áo xanh che mặt đáp. lão thần còn có việc chưa giải quyết xong. <cười> Còn việc gì chưa giải quyết xong vậy? Không liên can gì đến lão quái nhà người. Lão đi đi. Này, lão kiền bà, đừng thổi cho nước Hồ Xuân phải trao mặt. Câu chuyện của bọn nhỏ thì để cho bọn chúng tự giải quyết lấy đi. Cần chi mụ phải nhúng tay vào. Nói vậy, đối với lão thần mà gã không thèm nói rõ thân thế, cái này... Táng thiên ông ngắt lời. Lão kiên bà, mụ mờ không hỏi được lai lịch của gã, thì quả là đáng mắc gỡ thật. Đúng vậy. Chưa dứt lời, mụ đã vùng trường đánh từ văn. Táng thiên ông đưa tay ngăn lại nói. Lão kiên bà, mụ không sợ mất danh tiếng ừ. Cái thằng nhỏ này có tính quật cường, mà mụ toàn dùng cách để mà áp bức, bắt gã thổ lộ lai lịch là mụ vụn lắm. Mộ áo xanh che mặt tức giận hỏi Lão quái, muốn đánh nhau à? Táng thiên ông cười khanh khách đáp. Sáu ơ mười năm trước đánh hoài rồi. Bây giờ lão phu chả có hứng thú gì nữa đâu. Nếu vậy thì lão tự tiện đi thôi. À, thì nhưng mà trong mình của lão phu còn có sứ mạng. Sứ mạng gì? Thì đón khách cho hội chủ đây. Đón này Ờ thì đón mụ và cái thằng nhỏ này Cả hai vị tư văn trong lòng rất là ngờ vực vô cùng Chàng tự nghĩ Mình không thể nào là khách quý Mà một người có địa vị như là táng thiên ông Lại vâng lệnh ra đón Nhất là đồng thời Lão đón mình và cả mụ áo xanh cha mặt này nữa tổ hồ xếp vào đồng hạng với nhau Thì lại càng kỳ Hội chủ là ai Lai lịch như thế nào Mình chưa biết được mặt mũi ra sao Vì lẽ gì y lại đi đoán mình Hay là mình đã có ơn viện trợ Cho thiếu nữ áo hồng Là Phương Tử Vi Mặt khác Phương Tử Vi tự nhận Là nửa phần chủ nhân Trừ điểm này không còn một lý do nào khác Nghĩ tới Phương Tử Vi Từ văn liền liên tưởng đến thiếu hội chủ hội tụ bảo Cùng đường lối với nàng Thì tấm lòng ghen tức lại nổi lên Chàng mắng thầm Cái thằng loại ti tiện đó Xứng đáng với con người Ngọc là Phương Tử Vĩ thế nào được Bỗng mụ áo xanh che mặt kiêu ngạo đáp Lão thần Chẳng muốn làm quý thân quý thích gì hết Lão quái Lão cứ tự tiện đi thôi Táng thiên ông hắng giọng một tiếng rồi nói Thì à, lão kiện bà Mình à, đã đến đây Thì cũng phải vào xem ra sao chứ Sao mụ lại cầu chấp như vậy Mụ áo xanh che mặt ngắt lời Lão quái, ngươi im miệng đi. Lão thần đã làm gì? Không muốn cho nhà người trõ miệng vào. Táng thiên ông nói móc. À, lão kiền bà, không làm khó dễ thằng nhỏ này, không được hay sao? mũ áo xanh che mặt tức mình đáp. Đến lão quái, còn chẳng đáng cho lão thần làm khó dễ, huống chỉ là gã. Thì nếu vậy, thì sao không kết thúc đi? Lão quái... Lão mà còn bồ bồ cái lỗ miệng nữa Thì đừng trách lão thân không để mặt đấy Tráng thiên ông cười hỏi <cười> Quay ở bộ mộ là muốn tỉ thí với lão phù chẳng Lão quái nói vậy cũng không sao Tráng thiên ông cười ha hà nói <cười> Lão kiện bà Lão phù đã bảo bây giờ không thích đánh nhau nữa Rồi lão quay sang bảo tử văn ở Tiểu tử Chỗ này không còn việc gì nữa, ở vậy thì người đi đi. Từ Văn chẳng cần coi hai bên kết thúc ra sao, vừa nghe táng Thiên ông nói vậy, chàng chợt gót đi luôn. Người đàn bà áo xanh cha mặt quát lên, "Người đứng lại." Nói xong, mụ lạc người chắn đường. táng Thiên ông cũng là người già cản mụ cho Từ Văn đi. Từ Văn né tránh khỏi rồi bằng mình lướt đi. Phía sau Chàng nghe thấy tiếng gió cuốn ảo ảo. Chàng biết là hai lão quái vật đang động thủ với nhau. Lúc này người trong hội trường đã vắng kèo. Chỉ còn chơi trọi, đàn dài, dưới bóng tịch dương. từ văn liền đi vào nhà giạc giữa không trường. Một hắn tử áo đen ra đón, chấp tay hỏi. Phải chăng, các hạ là địa ngục thử sinh? từ văn đáp. Chính thị là tại hạ. Gã áo đen nói. Xin các hạ đi theo tại hạ. Tư văn được hán tử dẫn vào nhà giáp, rồi xuyên qua mấy tầng lầu cửa các, tới một đại điện lớn. Trong điện treo đèn kết hòa, đã bày tới hàng trăm bàn tiệc, tiếng cười nói phà lấn với tiếng sai quyền hành lệnh. Trong tòa điện này, không thấy khách đàn bà, chắc họ được tiếp đãi ở một nơi riêng biệt khác. Tư văn đảo mắt nhìn quanh một lượt, để ý mờ kiếm thượng quan hoành, Như chàng đã thất vọng Chàng đi qua các bàn Mà chẳng thấy bóng của thượng quan hoành đâu Chỉ trong chớp mắt Chàng được dẫn tới mái hiền của nhà chính sành Từ văn rất là lấy làm kỳ Chàng không hiểu Hoa định dẫn mình đến đâu Tiền hiên nhà chính sành Đã bày năm bàn Từ văn không cần hỏi cũng biết ngay năm bàn này dành cho những nhân vật Có địa vị cao trọng nhất Từ văn còn đang nghi hoặc Thì thấy áo đen quay vào phía chính giữa Khom lưng nói Dạ thưa Tiểu nhân đã mời khách đến rồi Rồi gã lùi lại Đứng sang một bên Một người ngồi chủ vị Bàn tiệc chính giữa Đứng lên giang tay ra nói Nào xin mời tiểu hữu vào tiệc Người này hiển nhiên là hội chủ hội vệ đạo Tư văn có cảm giác Như là được sùng ái dị thường Vì chàng không ngờ tới Mình được tiếp đãi vào hạng thượng tần, Sự thực không để cho chàng dò dự. Chàng liền nghiêng mình đáp. Tại hạ không dám thọa lĩnh tấm lòng quá là yêu của tôn giá. Người kia nói. Tiểu hữu ở bất đất phải khách sáo. Xin mời ngồi vào trò. Mọi người trên bàn tiệc đều đứng dậy. Mắt ngó tử văn. Trong đầu óc của người nào cũng tự hỏi. Tại sao địa ngục thư sinh được mời làm thượng tân? Hội chủ có liên quan gì với chàng?